An Khoa muốn chào quý khán thính giả đang đến với phần audio voice của An Khoa với cùng với thể loại đam mỹ sẽ được giới thiệu bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả Thủy Như Thiên Nhi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi xin cảm ơn bạn. Xin được trân trọng giới thiệu chương 15 của truyện Trình Phượng Đài vừa thích nghe lời ông Tiếng Gia yeah, cũng thích nói lời ông Tiếng Gia, yeah. đây là cái điểm mất thể diện nhất trong tính cách của hắn. Buổi trưa ngày hôm sau, liền kéo Phạm Liên từ trong chăn của đàn bà ra ngoài, tụm đến quán cà phê kể lại đêm hương sơn giữa hắn và Thương Tế Nghị. Thật không ngờ, Trịnh Phượng Đài lắc đầu thở dài, tôi thật không ngờ được Thương Tế Nghị lại có tính tình tốt như vậy, ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy cậu không biết trời nói khó nghe đến mức nào đâu, y lại không tức giận. Phạm Liên còn chưa tỉnh lại từ mộng xuân, mắt nhắm mắt mở, húp mạnh cà phê, y tính tỉnh tốt đó hả? <cười> Anh đấy là chưa thấy chuyện xảy ra ở Bình Dương năm đó thôi. Phạm Liên gác ly xuống, lại tiếp tục rót thêm nửa ly nóng, cắn một miếng bánh mì lớn nói, "Giả lại ấy tức trình thị da anh cái gì, anh nhiều tiền như thế lớn, nổi hướng lên một cái thích xen vào chuyện của người khác, y mạnh hơn, nửa cũng là một đạo hác, tội gì đắc tội với anh. Đây là lời nói thật, nhưng Trình Phượng Đài không thích nghe, lần nữa đốt một đứ thuốc nói, những lời thương lượng giữa Tưởng Mộng Bình và Thương Tế Nhụy cậu ban đầu không biết phải không, Tưởng Mộng Bình đối với người sư đệ này nói chuyện rớt nặng lời. Phạm Liên núp bánh mì xuống yên lặng một hồi lâu, thở dài nói, "Phạm là liên quan đến Thường Chi Tân, tưởng mộng bình liền không phải là tưởng mộng bình mà anh nhìn thấy rồi." Trình Phượng Đài vốn là có một chút trách cứ, tưởng mộng bình lời lẽ lạnh lùng tổn thương người, nghe được một câu này, ông thầm cảm thán tình yêu cái thứ này, cũng cảm thán và cảm thấy bình thường trở lại. Thường Tây Nhụy là người điên, điều này không giả nhưng mà Tưởng Mộng Bình cùng với Thường Chi Tân hai người lớn cũng không dỗ dành y đến nơi đến chốn. Phạm Liên lắc đầu giữa cột nói, y gàn bướng đến mức đó, không có cách nào dỗ dành được chứ. Chuyện năm đó tôi đều thấy ở trong mắt, Thường Chi Tân, Tưởng Mộng Bình không sai, một chút cũng không nữa nam nữ cưới gả anh em tình nguyện, chủ tịch quốc hội cũng không xen vào được nữa có đúng hay không? Thường Chi Tân gì nói phải trái với y mà còn lấy cả luật dân sự ra nữa, nếu mà đổi thành trình nghị gia anh hả, thực thể nhụy gây náo loạn đến mức không nghĩ ngơi như vậy, anh lại chẳng xé nát y ấy chứ hả? Trên Phượng Đài, Thành Khẩn gật đầu, Thường Chi Tân cũng không tệ, cũng coi như là văn, nhân, quân tử. Hai người nói với nhau rất náo nhiệt và quyết định cùng nhau đi thăm vợ chồng của Thường gia, tiếp tục đề tài này cùng với người thật nhân vật chính. Lần trước á thì Trịnh Phượng Đài không thấy Tưởng Mộng Bình, lần này á thì cần phải ra mắt cô bày tỏ sự ái náy. Bọn họ hai tên thông thả ăn no uống đủ đến nhà người ta, thời gian đến gần đến chạng vạng tối. Vào lầu vừa khéo nhìn thấy Tưởng Mộng Bình quấn một chiếc khăn choàng dệt kim trên vai, ở dưới lầu làm thức ăn trong phòng bếp dùng chung với người làm nữ, Phạm Liên Hiếp Bắc cười gọi cô một tiếng chị dâu, Tô Mộng Bình quay đầu lại thấy hai người bọn họ vội vàng bỏ lại công việc trong tay, rồi rửa rửa tay dịu dàng á nhỏ giọng chào hỏi. Trịnh Phương Đài nghe được giọng nói thanh thoát trong trẻo của cô liền có một loại cảm giác tiêu hồn thực cốt, con mắt chứa phong lưu nhìn lại nhìn Tô Mộng Bình á rồi thầm nói với Thường Chi Tân diễn phúc không cạn, "Chào chị dâu, lần trước em tới không thấy chị." Tôi mộng bình đói, sau đó Trì Tần nói với tôi rồi, vất vả cho em rễ quá, cố ý đi một chuyến đến thăm tôi, vừa dẫn bọn họ đi lên lầu và Trình Phượng Đài ở trên cầu thang hơi giơ cánh tay che chở sau lưng tưởng Mộng Bình. Nếu như cô bỗng nhiên á trượt chân ngã về phía sau một cái thì Trình Phượng Đài liền có thể vững vàng ôm lấy eo cô, rất chủ đáo lịch sự. Phạm Liên ở phía sau thấy được không ngừng lắc đầu, cảm giác cái động tác này của hắn quá thiếu chừng mực, nếu khác vào đối đãi với chị dâu như những đàn bà bên ngoài kia, <cười> thiếu tôn trọng. Thường Chi Tân vừa mới tan ca về nhà, đang ở trên lầu trong phòng uống trà đọc báo, rể với anh em vợ ba người gặp mặt, vỗ vai bắt tay chuyện trò vui vẻ, dáng vẻ tự nhiên như là bạn tốt nhiều năm. Bọn họ ngồi xuống không nói gì khác, vẫn là xung quanh của Thường Thế Nhụy. Trình Phượng Đài nói: "Em đã thay hai vị giáo huấn y, đáng tiếc hoàn toàn nói không thông. Em cũng bế tắc thôi. Cái tên tiểu tử, tử điên cuồng này, đối nhân xử thế hết thảy đều không chú ý, đều không quan tâm, chỉ yêu dỗ y một câu cốt nhục tương liên y coi như là thật, hận đến mức không quay đầu lại nữa." ưởng mộng bình nói đến người sư đệ mãi không hiểu chuyện này, liền đỏ hoe mắt nói: "Em rể làm sao có thể nói xui được y, y đứa nhỏ này đinh là đính vít là vít rớt cố chấp, có điều khi đó tôi cũng không cố ý lừa gạt y mà." Cô dừng một chút, thấp giọng nói: "Tôi nói y là người quan trọng nhất của tôi, tôi thật sự khuyên mình như vậy vì y không vui, tôi còn chia tay với Chi Tân, nhưng chuyện tình cảm á làm sao mà có thể khống chế được chứ?" Càng về sau, trái tim không nghe theo lời mình nữa. Lời này là gián tiếp, bày tỏ tình yêu với Thường Chi Tân. Thường Chi Tân dễ mặt dịu dàng, một chút xíu nghiêm nghị do thói quen, nghề nghiệp cũng đều không thấy nữa. Trên mày, trong mắt đều là nhu tình. Mộng Bình xoa xoa khóe mắt nói, sau này đứa nhỏ này nếu còn nổi điên như vậy lại không ai chịu im hơi, lặng tiếng, nhường nhịn y. Mộng Bình xoa xoa khóe mắt nói, sau này đứa nhỏ này nếu còn nổi điên như vậy lại không ai chịu im hơi, lặng tiếng, nhường nhịn y làm sao mà được chứ. Trên phượng đài, nhìn cô cười một tiếng, lòng nói sẽ không, kiểu tình cảm chim non nhận mẹ này, cả đời cũng chỉ một lần, trải qua cái chuyện với cô về sau này, y chỉ sợ sẽ không còn điên nữa. Bỗng nhiên cảm thấy thương tới nhụy, đối với tưởng mộng bình là uổng phí một mảnh si tâm, gửi gắm không đúng người, không nhịn được nói, "Chúc đêm qua em đối với Thương Thế Nhụy rất nhiều ý kiến, bây giờ á em lại ngược lại rất thương tiếc y vì một câu nói của y thôi, vì suy tỉ chết cũng đồng ý. Đây không giống như lời nói dối tấm lòng này của Thương Thế Nhụy hả? Chị dâu biết không? Trưởng Mộng Bình trầm mặt rất lâu, trong lòng đặc biệt chua xót rồi thở dài nói tôi biết đứa nhọn ngốc này chị Tần tự như cũng bị chạm đến, rũ mắt lên tiếng chuyện liên quan đến tình cảm thường thường không thể phán định đúng sai, thương tế nhụy điên điên khùng khùng không hiểu lý lẽ đời thường, dựa vào thân phận sư đệ, lòng tràn đầy ý muốn độc chiếm tưởng mộng bình. Còn mộng bình á thì cần tình yêu, cần hôn nhân, muốn đi con đường nhân sinh của bản thân mình, không thể nhũ y phụng bồi y h khí cả đời. Hai người dùng cái tình cảm nông sâu không giống nhau, phương hướng xy si tâm cũng không giống nhau, hai đầu không khớp vào nhau chẳng phải liền sụp đổ sao. Trò chuyện một hồi, Trình Phượng Đài cùng với lại Phạm Liên cứng rắn nhất định muốn kéo Thượng Chi Tân tới quán uống rượu, khiến cho Tửng Mộng Bình uổng công chuẩn bị cơm tối, nhưng cô thật là một phu nhân tốt số 1, chỉ hơi giữ lại thôi, liền cười tiễn chồng cùng với hai tên Hồ Bằng Cẩu Hữu ra cửa, lại chạy chậm lộn trở lại phòng lấy khăn quần cho Thường Chi Tân. Thường Chi Tân nói: "Đến lúc đó em cứ ngủ đi, anh mang chìa khóa rồi." Mộng Bình Nhã giọng nói: "Không, khi bao nhiêu em cũng chờ anh." Thường Chi Tân, chàng đại chịu mến cái tình cảm khó tự kiềm chế, ngay trước mặt người khác cầm tay cô một chút, cô đỏ đỏ mặt cũng trở tay nắm lấy. Trịnh Phượng Đại nhìn thấy hông mộ muốn chết những đàn bà bên người kia, hắn Kiều Mở Hai á thì khỏi phải nói rồi, chính thể là một mỹ nhân lạnh lùng kiểu tuyết bảo thoa, không nói cười tùy tiện, đã 15 năm làm vợ chồng, một câu mềm mỏng với Trình Phượng Đài cũng chưa từng nói nữa, đàn bà bên ngoài dâm, đản, kiều mỹ đều có thừa, ôn nhu quan tâm thì chưa đủ, khi nào có thể có được một người phụ nữ dịu dàng như gió xuân mưa phùn như thế này ở bên người, đời này coi như sống không uổng phí mà. Phạm Liên thay ánh mắt này của Trình Phượng Đài, tức giận nghe giọng nói bên tai hắn, anh rể danh hoa đã có chủ, các một số việc á anh thừa dịp còn sớm, mau chóng từ bỏ ý niệm, tôi không thể giúp anh đâu. Trình Phượng Đài mắng anh ta. Cút, nhưng lúc đợi chờ nhìn quanh một vòng căn nhà này của vợ chồng thường gia, Thường Chi Tân cùng với Tưởng Mộng Bình, một người là thiếu gia nhà giàu, một người là danh linh hí giới, cũng từng là nhân vật phong quang rạng rỡ, náo nhiệt cực kỳ. Hôm nay chút bỏ phùng hoa, tĩnh tâm trải qua cuộc sống bình thản của gạo, dầu, muối, ngược lại cũng rất phù hợp. Nhà tuy không có thể nói có đồ trưng bày gì xa hoa thời thượng, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Trên ghế salon hả, khăn trải bàn một chút vết ố buổi 밤 cũng không có nữa, làm chồng chính trực đáng tin, làm vợ ôn nhu hiền huệ, hạnh phúc viên mãn cực kỳ. Nếu nói còn có gì thiếu sót, dường như á chỉ là thiếu tiếng cười nói của một đứa trẻ. Phượng Đài nhà có con trai, có em gái, một phòng đầy trẻ con, lúc bình thường á chơi ồn ào. Hôm nay xem ra Nếu một gia đình thiếu trẻ con thì sẽ rất lạnh lẽo, luôn có cái sự tiếc nuối khó nói nên lời, không thể coi là hoàn chỉnh. Ba người đàn ông ra cửa, liền tìm một quán cơm gần đó để uống rượu dùng bữa rồi nói lời ông Tiếng Ve, nói càng về sau lại đi vòng đến Thương Thế Nhụy. Lúc này bọn họ đều đã có một chút ngà ngà say rồi, nói chuyện thật rất thoải mái. Trình Phương Đài vỗ lên một cái lưng của Phạm Liên cười nói: "Cũng may á, gạo không giống Thư Tế Nhụy, nếu không tôi cũng nhứt đầu muốn chết. Phạm Liên nói, tôi cùng với Thường Tế Nhụy, tình huống không giống nhau. Thảo Nguyên, nhà chúng tôi ngay sát Mãn Mông, phong tục, tập quán cũng theo Mãn Mông. Cô nương chưa lấy chồng ở nhà mẹ sưng vương, sưng bá nắm quyền lớn, các em trai, chị gái, em gái, chị ấy đánh được cũng mắng được nữa. Mấy người chúng tôi hồi nhỏ không sợ cha mẹ Chị, sợ chị ấy, chị phải xuất giá, chúng tôi sắp hàng vui mừng tiễn đi còn không kịp nữa, sao mà có thể á nháo với người anh rể, cú khổ cú nạn chứ hả? Thường Chi Tân có chút bị tổn thương, vậy là tôi ngược lại xui xẻo tám đời mới vớ được một cậu em vợ như vậy. Trên phượng đài, dùng ngón tay chỉ vào anh ta nói, anh cũng chẳng phải là có lý đến thế. Em nghe nói rồi. Anh đã là bỏ vợ cả rồi mới lấy chị dâu có phải hay không? Rất có hiềm nghi, có mới nói cũ. Có chắc người ta làm em trai lại không yên tâm. Phạm Liên chợt tỉnh người, ném cho Trình Phượng Đài một ánh mắt nghiêm túc, thầm nghĩ cái miệng anh lại mẻ rồi hả? Thường Chi Tân không để tâm, xua tay nói, em rể, cậu tại sao còn không biết nữa? Điều Tuế Nhụy thấu ngẩn nhất ạ là có người chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong lòng của Mộng Bình đẩy ý xuống. Còn về người kia hả, phẩm giá tính cách như thế nào đều không phải trọng điểm, đây là ý tìm lý do mà thôi, cậu nghĩ mà xem, lúc trước á Mộng Bình có hôn ước cùng nghĩa huynh y, y sao không làm khó bởi vì y biết á Mộng Bình không yêu nghĩa huynh của y. Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hợp lý, gật gật đầu, nói: "Đúng, anh thật hiểu y." Thường Chi Tân lộ ra một nụ cười rất kỳ quái, Phạm Liên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta cười một cách tùy tiện như vậy. Tôi đương nhiên hiểu ý, cậu có biết hay không, năm đó khi mà Thương Tế Nhụy đuổi theo tôi, không chịu thôi ạ cũng không buông tha, thề không bỏ qua. Người khuyên can liền nói: "Ha hai tám tam gia, ông chủ thương ạ, ra sức cản anh không ngã miệng như vậy, chúng tôi đều nghi ngờ người y yêu thật ra là anh ấy chứ, anh phải nhìn rõ một chút." Tôi nói: "Yêu à, tôi tôi cũng không cần y nữa, con nít ranh hôi sữa, một chút phong tình cũng không có nữa, chỉ biết nổi điên." Trình Phượng Đài chống tay lên bả vai Phạm Liên cười to, đây nếu là chân tướng câu chuyện vậy thì giống như viết tiểu thuyết rồi, bọc quần áo này trùm bọc quần áo kia, quá ly kỳ rồi. Phạm Liên chưa từng nghe Thường Chi Tân nói tới chuyện này, cũng cười không ngừng được nữa, một tay dùng sức dỗ Thường Chi Tân. Thường Chi Tân chọc bọn họ cười rũ rượi, mình chỉ chăm một ly rượu mỉm cười uống cạn, dáng vẻ rất đạm mạc liên quan tới Thương Tế Nhụy hả? Bởi vì ám ảnh khắc quá sâu, anh ta kể chuyện cười cũng không cười nổi nữa. Trình Phượng Đài cùng với Thương Tế Nhụy sau buổi hương sơn dạ đàm, trong tình cảm xảy ra một ít thay đổi, có điều chẳng qua là thay đổi đơn phương, Trình Phượng Đài chiếm đa số, hắn thật sự yêu thích Thương Tế Nhụy, bị cảm động sâu sắc bởi tình cảm chân chơi của Tế Nhụy đối với Mộng Bình là tình cảm trang chơi không phải là tình yêu. Những đó là tình yêu á liền không đáng giá một đồng. Khi bị tình yêu làm mê muội đầu óc, muốn người sống chết đầy rẫy, tình yêu của thương tế nhụy không liên quan đến tình dục. Y là cái tấm lòng thuần túy, khát vọng chiếm cứ tưởng mộng bình là cái thứ tình cảm thuộc về tinh thần, tinh khiết trong sáng. Phượng Đài Bản thân á là một con bệnh gió trăng tình sắt, nhìn thấu, nhìn chán, thôi tình yêu thể xác rồi. Vì vậy á, hết sức sùng bái tình cảm tinh thần. Ánh mắt nhìn lại Thương Tế Nhụy liền hoàn toàn không muốn giống như trước nữa. Sau đó, tụ họp ở trên bàn bài bạc, còn có người nói thị phi về Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài liền dùng một loại giọng khoan dung, thông cảm cười nói xen vào. Thượng Thái nhụy y vẫn còn con đít mà bụng á, lại thẳng, đầu óc lại nóng, nào biết chừng mực, huyên náo hơi giữ một chút á cũng không có ý gì, thậm chí còn nói: "Tôi thấy Thượng Thái nhụy á, rất là hiểu đạo lý, nếu không phải sư tỷ đã hứa trước á, y cũng không đến nỗi làm thành như vậy nữa, vẫn là không được dỗ dành đến nơi đến chốn thôi." Ý trong lời nói tự như còn trách cứ vợ chồng của Thượng Chi Tân không làm tròn nghĩa vụ đối với sư đệ. Những lời này nói nhiều, lại thấy hắn cùng Thương Tế Nhụy vui vẻ cười nói, người người đều biết giao tình giữa hai người bọn họ rất là tốt. Liền không nói lời ông tiếng ve trước mặt hắn nữa, nếu còn có người không có mắt nói những lời thổ tục về Thương Tế Nhụy ở trước mặt Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài liền sẽ phản pháo sắc bén khiến cho người nọ không xuống đài được. Tóm lại, cái sự yêu mến của hắn đối với thường tới nhụy á là tương đối rõ ràng. Lần đó trên bàn bạcược nói tới cổ phiếu Trình Phượng Đài, mua cổ phiếu rất chính xác. Thắng từ trước đến giờ rất giỏi làm những chuyện không bỏ vốn mà kiếm lừa lời lợi nhiều thế này, liền phát biểu một số suy nghĩ của mình về cục thế cục kinh tế. Thường tới nhụy cười nói, "Trên tai tôi đang có một ít" Kế Dư, Nhị gia hiểu nhiều như vậy, không bằng dẫn tôi đi làm một cuộc đi." Phượng Đài mới nói, "Ồ ồ, Kế Dư có bao nhiêu?" Thường Thế Nhụy nói, "8000 tệ." Phượng Đài lúc này mới nói, "Được, không thành vấn đề, ngày mai phái người đến chỗ ở cũ của lấy tiền." Thường Thế Nhụy vừa muốn tiền đẻ ra lại tiền mẹ đẻ lại con, vừa không yên tâm khi tiền mặt rời khỏi tay hối hận nói: "Đừng ngày mai gấp như vậy à, tôi muốn suy nghĩ kỹ một chút." Trên phượng đài, rốt một đứa thuốc vung tay lên, không nhịn được liền buột miệng một tiếng nói: "Chuyện kiếm tiền còn có gì để suy nghĩ, thua thì tính là của tôi, thắng thì tính là của cậu, trước cuối năm nay đảm bảo giúp cho cậu tăng 10 ngàn tệ, mọi người á đều làm chứng." Bốn phía cùng ồn ào Ồ hết lên, có người quán giận nói, nhị gia làm sao đối xử cao thấp, khác biệt, chúng tôi nhờ anh vẫn là một cuộc ngại không phiền tói, làm sao với ông chủ thương lại bao lãi lo bùi chứ hả? Trình Phượng Đài ngậm thuốc lá, cười nói, bởi vì tôi đặc biệt thương ý mà, à, thương tế nhị nghe lời này rất là vui vẻ, nhìn Trình Phượng Đài liền cười, cười dương dương đắc ý, càng giống như đứa bé, vô cùng khả ái trên phượng đài thật muốn xoa xoa đầu y, bế đến trên đầu gối xoa xoa y. Thường tế nhụy vốn có hào cảm đối với Trình Phượng Đài, sau cái đêm hương sơn này, hảo cảm lại thêm một tầng, hơn nữa càng thêm tính nhịm hơn, gặp mặt là kiêu nhị da nhị da không dừng được, giống như nũng nịu vậy đó, phàm là lúc Trình Phượng Đài nói chuyện, y nhất định phải xen vào hai câu, dù là bị Trình Phượng Đài chiêu ghẹo cũng không sợ nữa. Hai người mỗi người một câu đáp qua đáp lại vô cùng náo nhiệt, thêm rất nhiều trò cười. Người ngoài lúc này mới phát hiện ông chủ thương á cũng có lúc biết đùa như vậy nữa. Thường thường tế nhụy tựa như tìm được trên người Trình Phượng Đài một chút lệ thuộc, như năm đó đối với Tưởng Mộng Bình, đều yên mong mỏi có được chính là sự sủng ái vô hạn đến từ người bề trên. Tình Phượng Đài cũng không phụ lòng y, gặp phải chút chuyện vặt vãnh cần nhờ đến quan hệ, nhờ Tình Phượng Đài hỗ trợ ra mặt. Tình Phượng Đài luôn luôn là cười nói, "Hừ, chuyện này người khác nói thì không được ông chủ thương bệnh viện hả? Còn có thể hai lời sao?" Vừa đỡ lưng thương tối nghị, mời y nãy mặt ăn bữa cơm lúc vận chuyển, hàng Trên Phượng Đài, nhìn thấy món đồ chơi nhỏ thú vị liền giữ hai món lại, chỉ để cho Thư Tế Nghị cùng với cha cha chơi, còn lại như ba thằng con trai kêu của mình hả? Hắn cho tới nay không hề nhớ tới. Một lần giữ lại cho Thư Tế Nghị một hộp âm nhạc đựng đồ trang sức một cái hộp bạc giác sơn đen, trên nắp hộp là một đóa hoa hồng trắng tinh khắc từ ngà voi, làm rất tinh tế, mở ra bên trong có một con búp bê nhỏ nhảy ba lê suối dòng dòng ở trên gương á, Phạm Liên nhìn thấy chơi một phen nói anh rể cái này thú vị ghê hả? Cho em đi." Trình Phượng Đài nói, chỉ còn lại một cái thôi là giữ cho ông chủ thương." Phạm Liên nói, có của y mà không có của em à?" Trình Phượng Đài trả lời, đồ đàn bà trẻ con chơi, cậu lấy lảm gì?" Phạm Liên không phục, "Thương Tử Nghị là đàn bà sao? Y không phải là đàn bà, y là cháu con, cậu là đàn bà hay là cháu con chứ? Thì em tặng người khác, tôi cũng là tặng người khác." em là em vợ ruột của anh. Cha ruột cũng không có cửa Trình Phượng Đài nhặt cái ba toan dựng ở bên tường, cười rồi muốn đánh chừng anh ta, bỏ xuống. Phạm Liên, ủy quốc đặc học âm nhạc về chỗ cũ, tâm tư khẽ động, quay người lại, hiếp mắt nhìn chằm chằm Trình Phượng Đài. "Phượng Đài, cho là anh còn định mè nheo, giọng hung dữ quát anh ta, nhìn cái gì? Thích tự mình bỏ tiền mua đi." Phạm Liên tình thế khẩn cấp, bước nhanh đi tới bên người hắn, đặt mông ngồi xuống, anh rể Trịnh Phượng Đài mắt liếc nhìn anh, "Hả? Anh có phải là đối với thương tế nhụy?" Trịnh Phượng Đài nhìn biểu cảm dâm tiện đó của anh ta, liền đoán được anh ta muốn nói nhăng nói cuội gì rồi. Phạm Liên quả nhiên nói, "Vừa ý y rồi." Trịnh Phượng Đài cười nói, "Cậu ở cái đồ tim phổi thối nát này, mau cút đi." Vừa nói vừa baton đánh xuống thật, Phạm Liên Liên giở giang cúc. Sau đó, Phạm Liên liền nói ra ngoài, sự hoài nghi này biết thường Chi Tân, Thường Chi Tân vốn rất có ý kiến đối với Thường Thế Nhụy, rất kinh bỉ. Nhân phẩm của y nghe xong cười lạnh rồi nói: "Quá khứ làm sao không nhìn ra Thường Thế Nhụy tên tiểu tử này có sức mị hoặc như vậy chứ? Đầu tiên là đại soái chương, sau đó là tư lệnh tào, từ nay về sau" có lẽ còn có thêm một Trịnh Phượng Đài. Phạm Liên yên lặng không nói, vốn là một người đàn ông cùng với diễn viên vai đáng qua lại gần một chút, liền có chánh khỏi khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ, huống chi là Trịnh Phượng Đài phong lưu đa tình như vậy. Sau khi trò chuyện mấy phen cùng với một đạo hát cũng phong lưu đa tình giống vậy, sinh ra chút tình cảm gì mập mờ, đó cũng là điều đương nhiên, chẳng qua là những chuyện Phong Lưu Trình Phượng Đài cho tới bây giờ chưa từng dối gạt anh ta, nếu như anh ta cũng chưa nắm được đầu mối gì xác thực, có thể thấy được sự việc mới chỉ là giai đoạn manh nha thôi, giữa hai người còn chưa có gì mà. Thực ra thì khi đó hả, Trình Phượng Đài đúng là chỉ thuần túy thương tiếc, thương tế nhụy, không có ý đồ gì khác đâu. Còn về tình cảm thương tiếc này á, vào nửa năm sau đột nhiên thay đổi thì tựa hồ là chuyện số mệnh định trước, thiên ý khó đổi rồi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 15 của truyện độc. Bề tóc mai không phải hải đường hồng, đến đây cho phép anh khoa xin được nói lời cảm ơn